Các bạn đang nghe tại đọc cho vững vào ta dẫn cô tới chỗ của con trai ta cả tình nghe xong vội ngồi ngay ngắn đôi mắt nhắm nghiền một lực mạnh từ đâu kéo đến từ từ nhấc bỏng côiền caoo cả người cô cứ lắc lư theo chiều do nhưng người con cái này vẫn không hề lo sợ chỉ tới lúc thấy mình được hà xuống mặt đất cả người ngã dạp xuống có mấy từ từ mở mắt lúc này Không thấy người phụ nữ kia đâu Chỉ có tiếng thì thầm biên tài Tối mai ta sẽ gặp cô Mọi chuyện ở đây Phải tự mình ứng phó Khả tình đào mắt xung quanh Ở đây vô cùng lạ lắm Nhưng cô chưa kịp định thần Thì đã bị một lực đạp mạnh từ phía sau giọng một người con gái Đánh đá hét vang trời Con thiện nhân này Không lo làm việc Ngồi đây mà lười biếng Chúng mày lôi nó xuống hồ kia, coi tao trừng trị. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Linh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.